phó hương quảng sĩ còn nhớ cái hận đối với hòa nên thầm hở nói có lệnh thầy hương quán mình còn sợ gì nữa ông hương khéo lo xa nên ông mới hỏi ý kiến của ông kế hiền chứ theo tôi thì có ông đại diện bằng lòng và thầy hương quán ra lệnh là không có gì trở ngại hết tôi muốn có thêm ý kiến ông kế hiền cho chắc ăn hơn à mà bữa nay không thấy thằng hòa nó về làng ha hương gì ổi lành miệng hứa lời Thằng Hòa không về làng nữa đâu, tôi chắc chắn như vậy. Hương Bộ Thân dội hỏi, sao chú mày biết? Thằng nhỏ tôi nó nói mà. Thằng nhỏ mà Hương nhị Ổi nói đó là thằng Móc, con của chú ta, bạn chân trâu của thằng Bình. Hương Bộ Thân nghe Hương Nhì Ổi nói kết quả quyết trong bụng mừng thầm vì thằng Móc thân với thằng Bình. Và thằng em của thằng Hòa này có nói sau đó với thằng Móc về anh nó nên thằng Móc mới học lại với Hương Nhì Ổi ông hương bộ cũng đoán chừng trong lễ đại kỳ yên năm nay hòa không về làng tham dự, song ông chưa được chắc ý cho lắm. nay ông nghe hương nhị ổi xác nhận thêm điều ấy, ông càng thêm vững tâm hơn nữa và hỏi tới thằng nhỏ chú em nói làm sao về thằng hòa hương nhị ổi nhìn lấm lét xung quanh ra vẻ bí mật lắm thằng con tôi dặn đừng có nói cho ai nghe hết, nó có nghe thằng bình là em thằng hòa nói lại cho nó biết là hôm trước đây Thằng Bình đi lên Sài Gòn để kiếm anh nó Và đưa cho anh nó một cái thơ Của người bạn trong làng gửi cho anh nó Anh nó mở thơ ra coi rồi giận dữ Xé nát thơ rồi đuổi thằng Bình trở về Không biết trong thơ nói gì mà thằng Hòa giận rung cả người Sau này mới hôm tuần lễ trước đây Thằng Bình nghe lời tiếng nó trở lên Sài Gòn Để kêu thằng Hòa về. Nhưng thằng Hòa mới thấy mặt thằng Bình thì rầy ôm lên Và biểu thằng này về ngay Chứ đừng có nói chuyện gì lộn xộn nữa hết Phó Hương Quảng Sĩ và Hương Ba Phèn nghe nói như vậy ngạc nhiên. Ủa sao kỳ cục vậy? Ừa không hiểu sao à, thằng Hòa lại không muốn nghe nói chuyện gì về dưới làng này hết. Chắc là nó muốn quịch tiền bồi thường con gà của ông Hương Bộ đây chứ gì. Chỉ có ông Hương Bộ là không ngạc nhiên gì cả. Chính ông đã nghe lời bà Hương mà nhúng tay vào việc làm cho Hòa không trở về làng trong buổi lễ ấy. Bà Hương biết điều đó thương yêu Hòa dữ lắm và bà cũng không lạ gì tình yêu của con gái giường thiệt là dính như keo bền như sơn mà dầu có thấy cái chết trước mắt cũng không sờn lòng bà hương muốn gả điều cho ký thông nhưng điều cương quyết tranh đấu cho tình yêu của nàng đối với quà và khăng khăng một mực không chịu lấy ký thông làm chồng bà hương nghĩ cách chia rẽ điều và hòa và muốn làm cho đôi thanh niên nam nữ mới yêu nhau ấy phải chia rẽ nhau thì không có gì hay hơn là gieo những sự hiểu lầm vào giữa hai người ông hương đã bắt gặp được lúc điều nói chuyện với thằng bình ở bên cây rơm sau nhà về việc nàng sẽ cho tiền thằng bình đi đem thơ lên sài gòn cho quà ông muốn ra tay ngăn cấm việc đó nhưng bà hương tế nhị và sâu hiểm hơn liền bảo ông cứ làm lơ như không biết gì bà rình điều viết thơ trong đêm hôm ấy rồi lợi dụng lúc nàng cất thư vào tủ mà ăn cắp được thơ bà lấy phong thơ của điều viết cho quà rồi để cáo vào lấy một phong thơ khác phong thơ của điều viết cho người yêu với những lời lẽ thiết tha êm đềm Năng nỉ chàng bỏ qua hết những điều phiền giận Để trở về cùng nàng Trái lại bức thơ của bà Hương Để tráo vào phong bì Thì gồm toàn những lời lẽ xúc phạm Tới danh dự của một người con trai nhiều từ ái Do thế làm gì Hoà lại không tức điên cả người lên Chàng tưởng điều khinh khi chàng nghèo hèn Mà trở mặt Và sẽ nhận lời lấy ký thông làm chồng Để chọc tức chàng chơi Ông Hương ngẫm nghĩ đến mu thăm của bà vợ Mà gật cù có vẻ đắc chí Ông bảo ba người đi theo ông thằng quà không về làng á, thì càng tốt vậy của mình hôm nay không bị ai cản trở phó hương quản xí sung sòe dung ngọn roi cầm trên tay ra vẻ không quan tâm đến việc quà có ở nhà hay không ông hương đừng có lo có ai ngăn trở việc này tôi nói thiệt nha kỳ này ông trời cản tôi cũng quyết làm cho thẳng tay phép nước lệ làng đâu phải lôi thôi mà tới một thằng bạch đinh cũng không kiên nể hôm trước nó thấy thầy hương quản và tôi nhịn nó nó tưởng cứng lắm sao cứng cách mấy tụi tôi cũng bẻ gãy mà Bốn người đã đi đến nhà của hòa Cha của hòa là ông Tám đang ngồi trên bộ ngựa dưới trái nhà Thấy bốn người hâm hở bước vào thì tái mặt lại và gắn gượng hỏi Anh bộ đi chơi ha À cũng có chú Phó quản với chú Hương nữa Hương bộ thân cười lạc Có bao giờ tôi rảnh mà đi chơi đâu Dưỡng Tám Tôi tới đây để bắt con trâu pháo Nhưng Dưỡng giao hẹn với tôi hôm tuần trước Ông Tám thở dài Anh Bộ ơi, anh làm phước nhân cho tôi thêm tuần lễ nữa, coi thằng Hòa nó về đây tính sao. Y, tôi cho dương để tới hôm nay là hạn chót rồi, không còn dời đổi gì được nữa. Thằng Hòa không về đây nữa đâu, nó gạt tôi cho mất kế quảng đại của nó để rồi nó trốn đi mất. Nhưng tôi đã thưa làng rồi, nó không có ở nhà thì Dượng phải chịu trách nhiệm thường tiền cho tôi về con gà đá mà thằng Hòa suối mận chân trâu ăn cắp của tôi. Anh cũng biết việc này là thằng Hòa chỉ gánh bàn độc mướn mà thôi. Nó không muốn thầy Hương Quảng bắt bọn chăn trâu để tra khảo. Nó mới đứng ra là đã bắt con gà đó. Thằng Hòa đâu có đói khác gì mà làm tồi tệ như vậy. Hương bộ thân lắc đầu cương quyết. Việc đó tôi khỏi cần biết. Tôi chỉ biết hôm nay à, trước Dượng à, có hứa chắc với tôi là nếu hôm nay thằng Hòa không về đây. Mà đền tiền lại cho tôi á, thì tôi cứ bắt con trâu của Dượng. Dượng là người lớn nói lời phải giữ lời. Trời ơi không biết tại sao hôm nay thằng quả nó không về Dưỡng kêu trời cũng vô ích Nó là thằng con bất hiếu Nó là cháu kêu tôi bằng tên Nó ăn ở vô nghĩa với tôi Thì nó còn làm sao có hiếu được với cha nó Nó bỏ làng đi Không kể gì tới Dưỡng đã già nua tuổi tác Lấy bệnh quán quay Tưởng nó lên Sài Gòn làm ông hoành Ông cấm gì đó, để rồi đem tiền về nuôi Dưỡng Không về nó làm thợ mái Đối lên đối xuống ở trên Nó bao hại anh, anh ráng mà chịu anh đừng kéo tôi vô chịu chung điều bất hạnh đối với anh tôi khổ một mình đâu dám kêu gian anh tiếp dùm vậy thì anh phải giữ lời hứa để cho tôi bắt con trâu về rồi còn lo cúng đình chứ ông tám biết nói lắm cũng thừa liên ngượng gạo bảo việc bắt trâu để hôm nào khác cũng được mà anh sáu y người ta cần con trâu này để làm thịt ông hương bộ thân có ý ánh chỉ là làng đang làm thịt con trâu cò của ông tám Cha của Hòa hiền hậu và ít nói. Ông không hay tranh luận với ai và mỗi khi ra đình đám ai nói gì ông cũng gật. Nhưng hôm nay ông nghe Hương Bộ Thân nói như vậy. Ông không nhịn được liền tặng hắn lên cho thông cổ và bảo. Có bao giờ người ta làm thịt trâu để cúng hay đãi đàng quan khách đâu mà anh nói vậy anh sao? Nguyên hôm trước Hương Bộ Thân muốn bắt con trâu pháo gấp mà khỏi bị thần Bình Kỳ kèo gì nữa. Nên ông ta mới nói ổ với nó là đã tính đem con trâu đó làm thịt trong vụ cúng đình. Thằng Bình nào phải đứa ngu, nó bắt ngay về lời nói hớ của hương bộ thân, Để nặng nặc sinh ông giờ ngày bắt con trâu cưng của nó lại, Mà ông hương bộ không chịu. Nay ông Tám lại hỏi giận đến điều ấy với hương bộ thân, Khiến ông ta đỏ mặt lên và bảo, Thầy kệ tôi, tôi muốn làm sao với con trâu đó thì làm, Miễn là hôm nay dựng phải để cho tôi bắt trâu. Ông Tám sỏ ngọt một câu, Anh muốn làm trâu à thì trâu bầu bầy của anh thiếu gì Sao anh không về mà làm anh lại làm trâu tôi Vì tôi phải bắt con trâu của Dưỡng để thế con gà nòi của tôi Thôi giờ tôi chưa thấy ai à, bắt trâu mà thế gà Gà nòi tôi đáng giá gần 10.000 đồng chứ phải ít ôi gì sao Hôm trước Dưỡng cũng đã năn nỉ với tôi á, là trong nhà không có bạc mặt Mà gia tài chỉ có con trâu đó đáng tiền thôi Nếu tới ngày hẹn Dưỡng không trả ra tiền Hay là thằng Hòa không về đây giải quyết dứt khoát với tôi, tôi sẽ bắt lấy con trâu đó. Tin lời dưỡng tôi mới chờ tới hôm nay là quá bụng rồi, dưỡng đừng có nói ngược với tôi nữa, không xong đâu. Ông Tám tuy hiền hậu, ít nói, xong tánh cũng nóng lắm. Ông anh vợ ông cứ một hai bảo ông là người lớn, chớ nuốt lời, thì ông đã tức rung cả người rồi. Vì ông nghèo, vợ ông đã chết rồi, người anh vợ này mới khinh khi gia đình ông và đối xử với ông còn hơn người dân nước lạ. Ông không dần cơn nóng giận được, liền bảo với hương bộ thân. Thôi, anh khỏi cần nói nhiều, anh cứ lấy trâu đi, tôi cứ coi như nó xuông ôm dịch mà chết rồi. Hương bộ thân cũng biết người em rể đã nói sỏ mình, xong ông chỉ hứa lên một cái và khoát tay cho hương quản xí cùng với hương nhì ổi. Hương ba phèn đi vòng ra phía sau nhà. Bốn người đi gần tới trường trâu, chợt nghe tiếng hít hít như ai xịt mũi. Bốn người dừng bước và nhìn về hướng phát ra tiếng động nọ. Bên chuồng trâu Thằng Bình đang đứng gác tay bên cột buộc dạng Mà khóc thúc thích Con trâu pháo nhướng đôi mắt lờ đợi nhìn nó Đôi mắt ương ướt Như nó cũng thâm cảm được phút chia ly sắp đến Giữa nó với người bạn trẻ Từng chăn nuôi nó trong mấy năm qua Nó dương dài cổ ra Đưa chiếc mũi ướt hít vào mặt thằng Bình Miệng nó kêu lên những tiếng ghé ngọ Dường thể nó cũng muốn khóc lóc Thở tham với thằng bé nọ Trong không khí im lặng và buồn não ấy Chỉ có tiếng đập đuôi đuổi mũi của con pháo gian lên bên lưng nó Và gây nên một nhịp điệu trầm trầm Thằng Bình ôm lấy đầu con trâu Chạ má nó vào bên mép tay và khóc thúc thích Pháo ơi mày xa tao mày có buồn không Người ta ác quá bắt mày để trừ tiền của tao thiếu Không biết người ta có săn sóc tử tế cho mày không Hay lại bán mày để làm thịt Con trâu kêu lên là một tiếng ngọ Hai giọt nước mắt ướt ra ngoài mắt Hương nhì ổi có nuôi trâu biết đến sự quyến luyến của con thú vật ấy với người chăng Nên anh ta trông thấy cảnh thằng Bình bệnh rịnh với con trâu của nó Mà trùng cả lòng và không còn muốn tham dự vào cuộc bắt trâu này nữa Nhưng Hương Bộ Thân đã bảo với ông Phó Hương Quả Xía Kêu nó dắt trâu ra giao cho mình đi chứ Phó Hương Quả Xía dội tiến đến bên thằng Bình lấy giọng quay nghiêm mà bảo Ê nhỏ tía mày chịu để trâu cho ông Hương Bộ rồi Mày dắt nó ra đây cho mau đi Thằng Bình giật mình quay lại Không phải vậy đâu Con trâu này của anh tôi Mấy người không được bắt nó đi Phó hưng Quảng Xía xô thằng Bình qua một bên Lộn số quái mấy Tôi nói không bắt trâu của anh tôi Muốn tôi la làng không Mấy người này sao ngang tàn quá Phó hưng Quảng Xía liền giá roi lên Cho thằng Bình sợ Mày muốn la làng thì tới nhà Việt Mà la với thầy Hương Quảng Còn nếu mày không để tôi làm phận sự tao đánh mất dịch à Mày đừng bắt trước thằng anh mày Mà muốn chống cử với làng Nãy giờ con chó Phèn ở nhà thần Bình vẫn nằm bên ngưỡng cửa Và đưa mắt nhìn về phía mấy người trong làng Nó trông thấy Phó Hương quản xía giá roi toàn đánh chủ nó Dội kêu hực lên một tiếng Chờm dậy phóng mình ra sân và sủa gâu gâu lên Phó Hương quản ta liền rút roi về Thủ bộ ra điều ta đây võ nghệ toàn tài Con Phèn vẫn nghe săn ra sủa miết Phó Hương quản muốn một đường do dùng dục và thách thức Nhào vô kiếm ăn con Thằng Bình giả dờ la giết chó, xong kỳ thật là nó thấy bộ tịch phách lối của anh chàng nọ, nên nó xịt chó xông vào. Con phèn nhảy tới, táp vào ống quần của phó hương quảng ta nghe một cái sạp. Nó bị xía nện cho một roi vào lưng, nó càng điên tiếc lên, ghi kéo ống quần thêm khiến chiếc quần suýt tuột xuống. Phó hương quảng kinh hoàng bở día phát la lên. Bơ làm sớm, chó điên, cho điên. Hương bộ thân thấy xía bị nguy, dội hối thúc hương nhị ổi và hương ba phèn. Đập chết con chó điên đó đi Hương Nghị Ổi và Hương Ba Phèn vội chạy lên pham vào mình cho mấy gậy. Con Phèn bị đánh đau nhả ống quần của Phó Hương Quảng Xí ra và kêu quảng quảng lên mấy tiếng cúp đuôi chạy tuốt ra vườn mà trốn. Ống quần của Phó Hương Quảng Xí bị rách tét một đường dài. Anh chàng này mặt mày còn xanh lè xanh lét mà còn quên quan nói với Hương gì Ổi Bậy quá vô tiếp tôi làm chi Sợ chú bị chó cắn què dò chứ. Cắn tôi sao được, tôi làm vậy để bỏ bộ xí mứng ra quính cho nó một thôi bể ốc liền. Hương bộ thân liền lên tiếng hói ba người. Thôi bắt trâu đi. Hương dì ổi liền mở dây dàm buộc nơi cột và kéo con trâu pháo ra khỏi chuồng. Con trâu này bị lôi mũi bước đi chậm chậm và kêu ngọ lên mấy tiếng dài. Tưởng chừng những tiếng kêu nọ là tiếng khóc nứt nở của con vật thân yêu nọ. Bình toan chạy ra cản mấy người nọ lại nhưng tiếng nó đã đứng tựa bên cửa và bảo bình mày đừng làm bậy nhau thằng bình bật lên những tiếng khóc thúc thích nó lẻo đẻo bước theo sau bốn người nọ thỉnh thoảng lại nghẹn ngào gọi pháo gì đó con trâu trùng cổ dừng chân lại nó quay đầu sang phải nhìn thần bình nước mắt chảy dài mặt cho hương nh ổi bịn dây dàm và hương ba phèn đánh roi về đích nó phó hương quản xía đập roi vào bên mang tay nó tiếp tay với hương gì ổi mà kéo sỉnh nó đi Thằng Bình thấy người ta hành hạ con trâu cưng của nó, nó càng gào khóc thêm lên. Hương Bộ Thân nắm tay nó kéo về nhà và nói Mày làm cách nào đi nữa, con trâu cũng phải về tay tao mà thôi. Tao bắt trâu theo lợi giao hẹn của tía mày, nhưng tao không sử ép tía con mày đâu. Nói xong Hương Bộ Thân móc túi, lấy ra một sắp giấy bạc, đếm lấy 15 tờ giấy 100 mà trao cho ông Tám. Mặc dầu con gà nòi của tôi đáng giá tới 10.000 đồng, Và nếu tôi có bắt con trâu của dưỡng để trừ vào giá trị của con gà đó Thì cũng không có gì quá đáng Nhưng tôi thấy thần bình thương mến con trâu Tôi cho dưỡng một ngàn rưỡi đây để mua sắm quần áo cho nó mặc Ông Tám không nói gì Ông nghẹn lời vì phẫn quốc hay là vì ông khinh người anh vợ quá đổi tham lam Vì kỹ mà còn giả vợ nhân đức hảo Hương bộ thân không thấy ông Tám đưa tay cầm tiền Tiền để số tiền nơi bộ gián rồi thông thả bước đi Thằng Bình ngước mắt nhìn lên tía nó Tía, mình không thèm lấy tiền đó Mình có bán con pháo đâu Người ta ỷ giàu, ý mạnh Mà người ta ăn cướp nó Chứ mình đâu có bán nó, hiểu Đối, thả cặp đất ăn Mình không thèm đồng tiền bất nghĩa của họ Nói xong, thằng Bình cầm lấy số tiền nọ Chạy theo ông Hương Bộ Cậu Sáu, tía tôi trả tiền lại cho cậu đây Hương Bộ thân đứng lại nói Tao cho mày để sắm quần áo Tôi có đủ mặt, không cần số tiền này Thì mày cất đi để ăn bánh. Không tôi cũng không ăn bánh với tiền này nữa. Thần Bình bỏ tiền dưới đất rồi chạy về nhà mà còn khóc tức tưởi. Hương Bộ thân cúi xuống lượm tiền lên hằng học nói. Thư nghèo rớt mồng tơi mà làm phách. Quân này ăn ở khó thương. Hồi đó tía má mình ngu quá. Sao lại đem con tám gả cho nó để nó sanh ra bầy con ngổ nghịch này. Ông Hương Bộ đi về đến nhà. Thấy trước cổng có một chiếc xe hơi vừa ghé lại. Trên xe Ký Thông giáo hồng và thanh niên lạ mặt đang bước xuống. Hương bộ thân hối hả đi đến reo mừng lên. cha thầy Ký với thầy giáo đúng hẹn quá ha. Ký Thông tiến lên bắt tay ông và đưa lại bên người thanh niên nọ. Xin giới thiệu với bác Hương đây là anh Tuyết bạn của tôi. Bạn thân lắm. Anh Tuyết đã nghe tôi nói rất nhiều về bác. Ông Hương bắt tay Tuyết có hơi ngờ ngỡ. Ông đây hình như thấy quen quen. Anh bạn của tôi là quận trưởng Tân Trụ. Ông Hương vỗ tay mừng rỡ. Quý mẹo ơi! Ông Đại Quý đây mà tôi quên chứ. Xin lỗi nha Đại Quý. Tôi mãn lo công việc đồng án. Dạo này ít lên tỉnh nên quên hết bậc bề trên. Tôi ở Tân Trụ xa xôi. Bác chỉ gặp tôi được một lần hồi đầu năm. Làm sao mà nhớ. Anh Thông chơi thân với tôi lắm. Anh gặp tôi ở Sài Gòn. Có khen ngợi đến bác là người tốt lắm. Anh rủ tôi về đây chơi trong dịp cúng đình. Thiệt là hân hạnh cho làng tôi, mấy thỏ đại quý quận trưởng đến thăm chơi, quý hóa hết sức. Bác cứ gọi tôi bằng cháu, quý đâu được, đại quý quận trưởng à, tuy ở khác quận, xong cũng là người trên trước. Dù sao tôi cũng tự xem mình như con cháu của bác, anh Thông là bạn tôi, được bác đem lòng thương yêu đến mà sắp thành là người nhà của bác. Thì tôi cũng mong một ngày nào đó được bác chiếu cố đến, tôi cũng chưa vợ con gì. Đó là tôi rất thành thật chứ không phải đường đột gì Ông Hương cười ha hả Thầy ký khéo quảng cao cho tôi qua Nhưng thiệt ra con cháu của tôi nhiều lắm Nếu đại quý có ý ấy ha, thì tôi cũng xin hết lòng Ông Hương bắt tay giáo hồng Ông mời cả ba người khách vào nhà Ông bảo cậu con trai lớn của ông lo tiếp đại khách Còn ông thì bước ra sau bếp để hối thúc bà Hương phải làm đồ nhậu cho khách Bà Hương kéo ông ra chỗ riêng và hỏi nhỏ Bữa nay Ký Thông xuống chơi Mà có nói thêm gì không Còn phải nói thêm gì nữa Thì thầy giáo đã cho mình hay Hôm trước đây là 19 An Nam tới Là nhằm ngày Día quan Âm Bồ Tát Đắc Đạo Là ngày tốt lắm cho việc đính hôn gã cưới Ngày đó bà già Ký Thông sẽ xuống đây Để xem mắt nàng dâu Và đến ước hôn lễ Như vậy là đã dứt định rồi Còn nói năng gì nữa Bà Hương cười ngõ nguẹn Không Không Tôi chỉ hỏi cho biết thêm thẳng có nói gì thơ nữa không? À bà nè, bà có cho con điều hay chưa? Tôi có mở hơi một đôi lần, sao thấy nó còn dùng dăng không chịu. Tôi tính để tới chừng đó cho nó hay cũng không muộn. Coi chừng nó dở chứng ra khó lòng lắm ngàn Tại nó thấy mình cần nó làm bộ đống đánh vậy mà. Nó chờ thằng Hoà gì đây, mà thẳng có gì đâu. Nó biết nó sẽ bị bỏ rơi, nó cũng phải lấy chồng cho yên phận nó chứ. Mà ông ơi! Thứ con gái mới đầu làm bộ chê chồng như vậy Chế tới chừng sáp cập với nhau thì bám riết theo chồng nó Sợ không chịu rời nửa bước Ừ! Bà liệu sao cho xong thì thôi Bà có kêu bậy trẻ bắt gà nấu cháo đãi thách không? Cho họ nhậu lai rai Lát tối thì tôi sẽ kéo họ lại đình mà giữ lễ xây chầu Ôi! Bắt gà chi cho mất công Ông bảo đứa nào đó chạy lại đàn đình Nói với Hương định bụng đưa về đây miếng thịt heo Và đồ lòng để tôi nấu cháo lòng cho khách ăn Có phải gọn hơn không Ông Hương bảo Chiều nay ở đẳng mới ngã có hai con heo Hai con heo để Hương chức Và dân phu ăn cũng là quá nhiều Nồi cháo lòng lanh của làng ăn khuya nay á, Dùng tới hai bộ đồ lồng heo để nấu Chắc ngọt nước lắm Như vậy cũng phí của đi Mà của làng mình lấy riêng về nhà coi kỳ lắm Bà Hương biểu môi xí lên một tiếng Đám cúng đình nào nhà mình cũng tốn của tốn công vào đó ít lắm sao nay nhà mình có khách mình lấy chút đỉnh thịt về nhà Ai dám trỏ mỏ vô nói gì Nếu ông ngại miệng để tôi sai thằng Quýt đi vậy Ông Hương xui xị Bà muốn làm sao đó thì làm Tôi còn chạy lại đằng đình để coi người ta kê cái trông chầu cho đúng phương hướng mới được Quan trọng lắm nghèo Kê trông lơ mơ có hệ đến hưng suy của làng Ông Hương trở lên nhà trên Ông nói chuyện giả lã với khách một chút rồi xin cứu để ra đình. Ông chưa đi đến cửa đã thấy trùm nhất chạy đến mời ông ra đình gấp cho Hương Sư Tám muốn gặp ông để bàn về việc kê trống chầu. Ông Hương Bộ ra đình dở sâu tay ra xem lại tuổi của ông Kế Hiền giờ tốt để đem trống vào đình và phương hướng để đặt trống ra sao. Hương Sư Tám bấm tay tính tuổi ông Kế Hiền nhằm vào nhất kiếp hạp giới hướng Tây và giờ hợi. Hai người nhất định để chiếc trống chầu Xéo bên cột trái nhìn vào chánh điện Chiếc trống chầu của ban hát đem vào Được để kê trên một giá gỗ chắc chắn Kế bên đó người ta để roi chầu Cán roi sơn đỏ Gói ghém trang kính trong vuông khăn dữ điệu Đến giờ ông kế hiện mặc áo rộng khăn be Trịnh trọng bước ra Hương Lễ Thị đã thắp đèn cháy sáng trưng nơi chánh điện Ông kế hiện Hương Lễ Thị và Hương Sư Tám Đốt nhăn trầm lên Và khấn giái trước bàn thần Xong rồi ông Kế Hiện tiến về phía để trống. Hương lễ thì dân chậu nước trong lên cho ông làm lễ mộc dục, tức là tấm gội. Ông Kế Hiện rải nước lên mặt da trống rồi lấy khăn đỏ lao mặt trống. Ông đứng ngay ngắn trước chiếc trống, quan nghi và thành kính như một vị tướng sắp ra quân. hư sư tám liền nâng dù trống lên. Ông cầm lấy dù trống, tháo bỏ đoạn nhiễu điều ra. Miệng niệm thần chú, tay cầm dùi vẽ bùa lỗ ban trên mặt trống, ếm trấn và cầu chút lắc nửa đây Tiếng trống ban ra sẽ đem lại trong êm ngoài ấm Và khắp xóm làng đâu đó được bình an vô sự Trong khi ấy từ phía trong sau chánh điện Ông Bầu gánh hát cũng khăn be áo dài đứng nhìn ra phía ông Kế Hiền tay ông Bầu có cầm chiếc trống cơm Khi ông Kế Hiền đọc bùa trấn ếm Thì ông Bầu cũng lâm râm đọc thần chú Để mở những điều trấn âm xui xẻo vào gánh hát của ông Ông Bảo nhỏ với ông Nhưng Tức là thầy tu Và các đào kép đứng sắp hàng ở phía sau Ông Kế Hiền không có tâm địa sâu độc, chắc ổng trấn ếm ma quỷ không mà thôi. Nếu gặp ông khác, họ sẽ trút bao nhiêu tai quả vào gánh hát của mình. Ông Nhưng gật đầu, ở di Vĩnh có ông chủ địch quế ác hổng chê. Ông đánh xong một hồi chầu quăng roi chầu ra cửa là gánh hát rã liền. Ông Bầu vẫn chăm chỉ nhìn về phía ông Kế Hiền và nói. Dẫu sao mình cũng cẩn thận, làng có bổn phận làm cho làng hưng Thì bầu gánh cũng phải có bổn phận giữ sao cho những xui xẻo của làng được trục đi theo tiếng chống chầu Và sẽ không tấp được vào gánh hát Theo một số người còn tin tưởng Trong lễ xây chầu thường có sự hơn thua ngấm ngầm giữa gánh hát và đình làng Người thay mặt cho làng đánh trống thế nào mà đình thành dựng còn gánh hát phải bị giải tán Và ông bầu gánh phải trả lễ ra sao Để đình mạc gánh hưng Có nhiều ông bầu còn giỏi tay ấn hơn Quật trở lại cho ông cầm chầu trong buổi ấy phải học máu miệng ra Ông Kế Hiện khấn giái xong dơ tay lên quà quảng, nhắm ngay dòng nhật quyền vẽ trên mặt trống mà cử lên ba hồi trống. Bên ngoài tiếng trống đánh thùng thùng như sấm nổ, lệnh giang vừa dứt. Bên trong này ông Bầu gánh và ban nhạc cũng ứng tiếng đáp lễ lại. Tiết tấu phân minh, nhặt khoan từng chập theo thể thức đã dệt sẵn. Kế đó ông Kế Hiện lại đánh thêm một hồi trống dài. Bên trong ông Bầu cũng điểm tung tung mấy trăm mấy chục tiếng trống theo nhịp với trống bên ngoài. Không dư không thiếu một roi cùng lúc ấy các nhạc khí khu động đờn và kèn hòa giọng tỷ tê lễ ấy gọi là lễ khai thông thái cực tượng trưng cho buổi mở mang trời đất ban sơ phải có mấy tiếng sấm dẫn đầu xé tan màn hắt ám lớp thái cực vừa hạ màn lửa nghi liền diễn ra lấy ý thái cực sanh lửa nghi ban đầu một kép tượng trưng cho mặt trời ra múa lối ăn mặc theo thể thức dương hậu kế đó một đào hình dung cho mặt trăng ra múa tiếp sắc phục như dương hậu cả kép và đào đồng múa ăn rập vào nhau cùng tiếng lui có thứ tự ngũ ý âm dương tương phối và nhật nguyệt soi chiếu khắp đau đâu hai người cầm trên tay gỗ tròn ngoài bọc giải đỏ cả hai dơ cao mảnh nhật nguyệt lên run run chớp chớp lắc qua đảo lại xem rất ngoạn mục khi đó trong đình có thêm ba người khách là ông quận trưởng tuyết thầy ký thông và giáo hồng ông hương bộ bảo trùm nhất nhắc ghế cho ba người ngồi ở trái bên mà nhìn vào chánh điện ký thông bảo nhỏ với quận tuyết Nếu không được xem lễ xe chầu hôm nay Tôi đâu có biết trong điệu bộ Cũng có màn này giống như khiêu vũ vậy Ừ, họ làm hay quá Nhất là đào đẹp, kép trẻ sim y chấp chiếu rỡ ràng Quận tuyết nhìn về phía cửa hông Nơi có nhiều gái đứng lấp ló Nhìn vào và hỏi nhỏ ký thông Trong số mấy cô mặt sáng đó Có người đẹp của anh không Thông ngó ra tươi nhấc mặt lên Ồ, nàng đứng ở giữa đó Đẹp không Tuyệt, nhưng sao mặt lại hơi buồn Thông không đáp lời bạn Cứ mãi mê nhìn về Điều Hôm ấy Điều mặc một cái áo bà ba Màu xanh giật cổ bẻ bà lai Và một cái quần tanh đen Lối phục sức đơn sơ của nàng không làm kém Nhan sắc xinh đẹp cách hồng nhi của nàng Mà trái lại còn làm nàng nổi bật Lên trên các cô gái khác Có phần ăn mặc xe xua hơn Điều có một vẻ buồn mơ màng Trên mặt, nàng đang thất vọng Vì quà không về dự lễ Nàng muốn được khuây khỏa mối sầu Nên đến đó để xem lễ xây chầu Là lễ rất khiếm thấy mà mỗi ba năm mới có trong kỳ đáo lễ đại kỳ yên. Nơi chánh điện sau lớp thái cực xanh lưỡng nghi là đến lớp tam tinh chúc hạ. Trong lớp này ba người kép tầng lượt ra múa. Ông Phước tay ẩm hài nhi, ông Lộc cầm một nhánh bông tươi có đủ lá. Ông Thọ sói đầu chống gậy và cầm trái đào. Cả ba ông múa dân những niềm lành mà ai ai cũng ước ao muốn có. Hạnh phúc, tước Lộc và sống dai. Lễ này vừa múa bộ vừa hát ra lời dứt lớp tam tình đến lớp tứ tướng, đây là tứ vị thiên vương giữ bốn cửa trên thiên đình. ban đầu mỗi ông ra múa đơn độc, cũng phun râu đá giáp, múa đủ đông tây nam bắc. rồi đến bốn tướng đồng múa điệu đàn sà. sau rốt trụ thân dây mặt ra khán giả và sổ ra bốn câu chúc mừng đại khái như chúc phước phước như đông hải, chúc lộc lộc ước dương châu, chúc quan quan cao bất đổ, chúc thọ thọ tỷ nam sang kế đó lại đến lớp ngũ ứng linh trường tượng trưng ngũ hành tương quan trung ương đông tây nam bắc hay là kim mộc thủy hỏa thổ cùng hòa hợp một kép ra đứng giữa y phục theo nhà vua chung quanh có bốn cô đào trẻ hộ vệ và đứng tứ trụ đào mặc simi sắc sảo như bà hoàng lớp này cả đào kép vừa múa vừa hát theo một điệu rất xưa kép hát kiếp câu quỳ xuống dây mặt và bàn thờ thần lại mấy lại bốn đào quỳ dập theo Tay nâng giặt áo của kép và tiếng hát đáp lại Trước sinh thần phù hộ khắp làng Sau nữa chúc cho trong nước Thái Bình thạnh trị Kế đó lại quay sang hàng quan khách và chức diệt trong làng Mà chúc cho quan võ thì được xua đảng giữ bắt mang Còn quan dân thì được an dân cửu trạch Sau cùng một kép bốn đào ấy lại chúc cho cả thải dân lành Được gặp hội rồng mây, giật phò, dương dận Lớp ngũ hành này trong giới chuyên môn thường gọi là lễ đại hội và nói năm na cách khác là lớp đứng cái về đứng con đứng cái là anh kép ở giữa còn đứng con là bốn chị đào đứng tứ trụ chung quanh vào đầu đứng cái hát lên lời chào mừng Âu vàng vững đặt báo ngôi trên vua khai rạng dưới tô trung thần đạo quân thần là giường cá nước Minh lương dày dặn phước tề chân đứng cái hát một lúc đến đứng con cũng múa bộ mà hát tiếp dẫn mở trùng quan rày mừng thấy nam khoan xanh thánh, Dẹp phô loài bất địch, Khử tà quy chánh đòi nơi. Khi cả năm người cùng lại về quan khách, Thì hát như sau. Gặp hội rồng mây, Dịch phò dương giận Đánh thành tan bát trận, Xua mái nhiệm vườn binh. Chúc cho bên văn phẩm trật trào đình, Mừng cho bên võ kham trị hạ loạn, Vui về chén nhạc, tiệc ngọc lê sai, Đắc phú quý về tay, Dư trăm tuổi, Dư trăm tuổi thọ, Theo tài liệu ông Dương Hồng Sởn Nơi dễ quan khách, hương bộ thân thấy đào kép Lại hướng về phía ông ngồi thì cục gật đầu lấy làm đắc trí lắm Mặc dầu ông chỉ là một hương chức xưa, địa vị rất tầm thường và bé nhỏ của một cái làng quê Ông cũng rất khánh diện khi trông thấy ban hát khánh chúc ông như những bậc đại thần nơi triều nội Ông vuốt râu cười tẩm tiểm và bảo với ký thông Nghĩ lại à hồi đời cũ trào Người ta bậy ra lễ hát đại hội như vậy cũng hay lắm chứ Vừa cầu thần phò hộ dân làng bình an Mạnh giỏi mà cũng vừa làm cho người đang sống Phải nở mày nở mặt với đời Tiếc gì mình không sống được đời ông cha mình Bài hát đó xưa dữ Chắc có hồi đời vua gia long phục quốc chứ gì Thấy ông bộ thân không rành gì cả mà hay nói hướng Ông hương giáo ba cải nhẹ lại một câu Tôi chắc bài này có vào đời trịnh Nguyễn Phân Tranh Tức là vào khoảng 300 năm trước Bằng cớ nào mà ông chắc như vậy? Trong bài hát có lặp lại hai lần câu hát Lê Nguyễn Hòa là Lê Nguyễn Hai Hai nữa ông tổ hát bội của nước mình là ông Đào Duy Từ Khai quốc công thần của chú Nguyễn Ông bộ thân vẫn nói bướng Trong bài hát có đoạn kính chúc quan tổng trấn quận công như sau Ra dẹp loạn không dai con giác Trị dân lành cửu trạch, xùa Đảng giữ bắt mang, đất phú quý hưởng tên gian dư ngàn tuổi, dư ngàn tuổi thọ. Chẳng phải là để mừng tổng trấn họ Lê là ông Lê Dân Duyệt đó sao? Ông Hương Giáo Ba vẫn chưa phục. Chưa chắc họ Lê trong câu hát là để chỉ ông Lê Dân Duyệt. Vì như vậy thì quân thần điên đảo cả rồi sao? Ông tổng trấn họ Lê sao có thể đứng trước vua nhà Nguyễn được? Tôi chắc là chữ Lê đó để nói tới nhà Hậu Lê. Mặc dầu hồi đó Chúa Trịnh cầm quyền ngoài Bắc Nhưng họ Nguyễn trong Nam chỉ biết có nhà Lê Mặc dầu các vua Lê là vù nhìn Bởi vậy câu chúc Tổng trấn Quận Công là để hướng về các chúa Nguyễn đương thời Và có như vậy người ta mới tung hô Thiên tuế dư ngàn tuổi dư ngàn tuổi thọ được chứ Câu tung hô ấy chỉ để dùng cho người của Hoàng gia mà thôi Ông bộ thân không nói sao hơn được Còn đang thẹn đổi mặt vì bị thua lời nói với ông hương sư Chợt ông trông thấy chú trùm nhì Khúm núm bước lại gần ông Che miệng rỉ vào tay Bẩm ông nó về rồi Hả mày nói cái gì Bẩm nó về làng rồi Nó nó là ai Cái thằng nói không rành rẽ gì hết Nó là thằng qua Ông Hương bộ thân nhổm lên như bị kiến cắn Thằng Nó về đây rồi sao Dạ phải Hồi nãy nó đi về cổng đình Nó hỏi tôi thấy ông đâu không Tôi liền hỏi trở lại nó muốn kiếm ông có việc gì Nó nói ông bắt trâu của nó Nó quyết ăn thu đủ Ông Hương nghe nói mà phập hồng trong bụng Ông không về quà lại về làng vào về chót như thế này Ông biết quà có tính nóng nải lắm Chàng lại kỳ khôi hết sức Chàng được dân làng mến vì ăn học giỏi Và nói năng bạc thiệp Ai có chuyện gì cần đến chàng Chàng giúp đỡ hết lòng Nhưng ai ủy thần kỹ thế trêu vào chàng Chàng cứ quyết chống lại đến cùng Chàng thà chịu gãy chứ không chịu bẻ công Ông bộ thân lại làm ngang bắt xiếc con trâu của chàng để trừ vào tiền đền con gà nồi. Ông nghĩ Hòa không về làng Ông có thể hành động bất chấp luật lệ như thế Mà gia đình Hòa không làm gì được ông Vì cha của Hòa yếu đuối Chị của Hòa không thích việc ăn thua với họ hàng Và em của Hòa thì nhỏ dại khờ Ông bộ thân vội giả đứng lên để đi tìm phó Hương quản Xía Ông liền nói với Hương giáo ba Anh Hương nói vậy cũng đúng Nhưng tôi có chút việc phải đi liền bây giờ Tụi mình tạm gác lại cuộc tranh luận hôm nay đã Hương bộ thân hối hả đi ra cổng Ký thông theo giáo hồng và hỏi Ủa nàng đâu rồi Nàng nào nàng của tôi đó Anh có không thấy điều rời chỗ đứng Mà đi vào lúc nào không Giáo hồng cười khẽ Anh này hỏi ngộ quá Người đẹp của anh đứng đó nãy giờ Sao anh không canh chừng Lại để nàng đi đâu mất rồi mới hỏi tôi Tôi có phải vui già nàng đâu Tôi mất giận câu đào hát Sao mà dễ thương quá Ký thông đứng dậy toan đi ra ngoài sân để tìm điều Nhưng ông Hương Lễ Thì đã kéo tay chàng lại mà nói Thầy hai ngồi nán lại một chút mà xem hết lớp đứng cái về đứng con Này rồi thì tới lớp tài thần hỷ thần chúc hỷ sự chúc phát tài Lớp này quen kêu là lớp ông đĩa ra chúc mừng Ông đĩa múa theo đợn kèn về trống chứ không hát Nhưng lối múa hay lắm Ký thông không tiền bỏ đi hỏi thêm Còn tới mấy lớp nữa lần Hương Lễ thì cười hì hì Lớp đó là lớp chó Rồi tới phiên tụ mình là một lớp nhậu quắc cần câu Thầy Ký chắc chưa được thưởng thức món cháo lầm lanh của Hương Đình bụng nấu Ký Thông bị ép ngồi xuống tò mò hỏi Tại sao gọi là cháo lầm lanh Cũng không biết sao lại mà kêu như vậy Nó là thứ cháo lòng bán ngoài chợ Mà ban hàng vẫn nấu với nguyên bộ đồ lòng và huyết của con heo Nhưng cháo của làng nấu thì ngon hơn và ngọt nước hơn Nhờ là có cả con heo mà nấu. Hương đình bụng lại là ta nhậu nghề, biết làm món nhắm ngon. Thôi thì thô linh khìa thiệt mềm, dồi trường luộc thiệt ngon. Mà thịt dồi ruột non đôi ba kiểu cách kể ra không xiết Hương lễ thì kể như món ngon nọ mà nuốt nước miếng ưng ực. Hương sư tám cũng gật cù tán thành. Lâu lâu làng có việc đại sự phải hộp đêm mới làm heo để nấu cháo ăn. Mà ai đã ăn cháo lầm lanh của Hương Đình bụng nấu rồi thì thấy khác xa với cháo ở làng khác Hồi nãy người ta chọc tiếp tới hai con heo để rước sắc thần vào Nồi cháo càng được ngọt thêm nữa Ký Thông gượng mỉm cười và nói vài lời phụ quả với mấy ông Hương Chức nọ Chẳng biết là năm nay cúng lớn mấy ông Hương Chức muốn bày vẽ rượm rà thế nào cũng không ai dám nói Chỉ mới rước sắc thần và xây chầu để bắt đầu vào ngày cúng chánh là ngày mai Mà mấy ông đã dám làm thịt tới hai con heo trắng rồi Thì sáng sớm mai này heo càng bị giết nhiều hơn đến mấy lần Chàng có ý trong chợ ông Hương Bộ Thân trở vô để hỏi khéo ông về cô gái xinh đẹp của ông Xong chờ mãi vẫn mất tâm ông khiến lòng chàng bị cắn rứt như kiến đốt Mãi khi gần hết lớp hỷ thần tài thần chúc mừng Ký thông ở trong thấy Hương Bộ Thân bước vào mà bộ tịch láo liên Dấn giác như muốn tìm ai Chàng liền hỏi ông Bác Hương muốn kiếm cô hai điều hả? Hương bộ thân ấp úng nói Ờ, hồi nãy thấy nó đứng bên tụi con gái kìa Mà nó đi hồi nào tôi không biết Chắc là nó về bên nhà rồi Ký thông muốn nói ra ý nghĩ của chàng Mà không sao mở miệng được Không phải, bác nói dối Cô hai nghe tinh thần hoài về Nên lẻn đi kiếm nó rồi Không chừng hai người đi tình tự ở đâu đó Bác cũng hiểu như vậy mà bác ngăn cản không được Bác báo hại tôi quá Bác hứa gã cô điều cho tôi Tôi lỡ thương cổ lắm rồi Bây giờ tôi mới biết cổ không hề để mắt xanh tới tôi Và bác cũng không tài nào ép uổng cổ phải ưng làm vợ tôi được Ký thông nghĩ đến đó mà chán nản vô cùng Chàng muốn đứng dậy và bỏ ra về hất một cái cho xong Nhưng chàng chợt suy ra thêm Là biết đâu điều chẳng gì bận một việc phiên Mà rời khỏi chỗ đó Chứ thiệt tình nàng không hay biết có quà trở về làng Mà dầu quà có trở về làng đi nữa Giữa hoài về điều chẳng có liên hệ tình cảm gì cho lắm đâu Để nàng phải lén trốn đi để gặp chàng Thải chăng điều đẹp quá Nên chàng phải si mê nàng Và ghen tương với bất cứ chàng trai bảnh bao nào trong làng Ký thông thầm nhũ Khoan đã Mình phải bình tĩnh một chút Chưa chi mà mình nghi bẫy cho người ta như vậy Cũng không đúng lắm Gia pháp của ông Hương Bộ rất nghiêm Chắc điều chưa có gì với quà thiệt Mà chừng mình bỏ hàng rào thưa rồi dầu hai người có thân thiết với nhau cũng phải giặt ra xa Chàng nhìn sang ông Hương thông thả bảo Cô hai về bên nhà rồi thì phải Chàng nói như vậy có ý suối biểu ông Hương Phải trở về nhà để tìm cô cháu gái của ông Đêm hôm tầm tối thế này Con gái ra khỏi nhà là một điều đáng ngại Ông Hương bộ có hơi ức lòng Vì bị người cháu rể tương lai của ông Có ý kinh nhận Ông không khéo dạy cháu Ông liền đứng lên và làm ra vẻ không có gì quan trọng Tôi bỏ quên hộp thuốc gọi dắp ở nhà Để tôi trở về lấy Ông bước ra cửa đi vòng đến chỗ bọn con gái đứng xe múa địa Và hỏi một cô gái lớn nhất bọn Thà! Bày có thấy con Điều đâu không? Chỉ gì nha rồi Ma? Hồi nãy chỉ đứng chung ở đây với tụi tôi Rồi chỉ hôi nhức đầu mà về. Nó về nhà mà đi ngã nào? Chỉ đi về phía cửa sau đình Ông Hương cười gặn lên một tiếng Ông mới ở nhà trở lại đây Ông nào có trông thấy Điều ở đâu? Như vậy tất nhiên Điều đã biết hoài về làng Làm bộ bảo là nhức đầu để đi hẹn hò với chàng nơi vắng vẻ. Ông Hương bộ thân tức giận, nghiến răng xích lên. Con này không được rồi. Gần tới ngày chồng đi hỏi mà nó mê trai như vậy. Chắc là nó làm thúi bưng cả làng. Mà mình cũng mất mặt hết dám dòm ai nữa. Ông Hương vội vã đi về phía sau đình. Ông lo lắng cho danh giá nhà ông vô cùng. Việc điều lén lút hẹn hò với quà là một tai họa Khi không mà dán xuống gia đình ông. Nếu nàng không là cháu gái của ông và ở nhà ông từ bấy lâu nay Thì nàng có hư thân mất nết như thế nào đi nữa Ông cũng không thèm biết tới Đằng này nàng lại được ông hứa gã cho ký thông rồi Nếu có chuyện xảy ra lôi thôi Ông chẳng những thẹn mặt với chàng Mà còn sợ chàng sẽ trả thù lại ông một cách khốn khổ lắm Quai quyền của ông xây dựng trên sự kết bè kết đảng Để binh dịch che chở cho nhau Ông rất sợ người có chức phận hay quyền thế cao hơn ông Mà lại không ưa ông và phá ông Ông Hương đi bươn bả ra đến ngã ba đường, vẫn không gặp điều ở đâu. Dài theo con đường trước các cổng nhà ở hai bên lộ đều có treo đèn bảo nên tuy trời tối mà ông có thể đưa mắt tìm kiếm xa gần. Nơi ngã ba ấy, một ngã thì đi ra chợ có đông người và có đèn thấp sáng trưng, còn một ngã vòng ra trước mặt tiền của đình. Ông Hương không biết điều đi về đâu nên nhắm chừng ngã rẽ ra chợ mà đi. Ông cằn nhằn trong miệng không còn cách gì hay hơn là làm cho thằng hòa không còn dính dấp gì tới làng này nữa. mình đã đốc suối anh chủ đang đuổi tia thằng hòa ra khỏi đất của ảnh mà ảnh sợ gì nó chưa dám làm cho thẳng tay chứ. ông hương vừa rời khỏi Nga bà thì trong một lùm cây trong một cổng rào nhà nọ có hai bóng người rón rén bước ra. hai người dừng chân lại bên cổng và ánh đèn tùng mù soi rõ vào mặt họ. đó là hòa và điều. Hai người cùng trốn chung trong một bụi cây, nhưng trên nét mặt vẫn in vẻ hờn giận nhau. Qua liếc xéo về phía điều, đang cúi gầm mặt xuống mà ấp úng bảo với giọng nhắc cười. Ông đi kiếm đó, sao hồi nãy không về với ổng đi? Điều nước nước miếng trả lời theo điều dúng vậy. Thầy kệ tôi, ai khiến anh lo tới tôi? Tôi cũng muốn thầy kệ để cho cô muốn làm gì thì làm. Nhưng mà tôi tức vì tôi bị người ta khinh là ngu dại nên tôi mới trở về đây để nhờ cô cắt nghĩa dùm cho tôi hiểu rõ. Thái độ lạ lùng khó hiểu của cô Điều cười lạ Tôi không có gì mà gọi là khó hiểu cả Phải mà Vì cô là đàn bà Và người đàn bà hay thay đổi ý kiến như trở bánh phòng Nên không bao giờ nghĩ rằng Thái độ của mình trở thành là khó hiểu Đối với bọn đàn ông tụi tôi Anh dòm lại chỉ coi Tôi có gì thay đổi đâu Tôi không nói thay đổi về hình thức Vậy anh cho là tánh nết của tôi đổi thay rồi à và cười gay gắt Cả lòng giả của cô cũng thay đổi nữa. Phải mà, không đổi thay sao được khi con tim được đặt sao trí óc quen tính toán lợi hại của những người xung quanh cô. Tôi không trách cô đã viết cho tôi một cái thơ phủ phàng như vậy. Tôi chỉ tuổi mình là phận đuổi mốc sao lại muốn tròi mâm son. Điều nghẹn ngào. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh mở miệng ra toàn những lời lẽ sẵn lè như ớt. Trong khi đó, có người hết sức ngọt ngào và chiều chuộng tôi. Vậy mà, uổng công tôi chờ anh bấy lâu nay nghe người yêu trách và cũng biết mình đi lố sự gian hờn và đem lòng thương hại cho nàng. nhưng câu nói sau của điều lại vô tình ám chỉ đến tình địch được nhiều ưu điểm hơn chàng khiến chàng đâm ra nổi nóng hơn nữa. cô trách tôi ăn nói không được nhã nhặn với cô phải không? những thằng nghèo hèn như tôi hay trực tính lắm, có gì để trong bụng là cứ tuôn ra cả. chỉ có những thầy ký thầy thông mới có ăn học giỏi mới được đời bỡ đỡ nên biết lựa lời hay tiếng ngọt để trao chuối những câu đầu môi chót lưỡi với thiên hạ. họ nói cũng phải cũng đúng hơn bọn nhà nghèo, nhất là đối với những cô gái họ có danh vọng và tiền tài bảo đảm cho lời nói của họ nên rất dễ dàng khiến cho ai nghe họ nói là có thể quên hết những lời hứa hẹn với kẻ khác. Dẫu đó là lời thề non hẹn biển, hoa lại cười gần mỉa mai hơn. Quên một kẻ nghèo thì dễ lắm. Đời bây giờ chán dạ người chạy theo thế lực kim tiền, phủi rẫy hết những điều nhân nghĩa, họ có phải mặt trời mày trẻn gì đâu. Họ tha hồ lên xe xuống ngựa và nhìn kẻ đã lỗi hẹn bằng nửa con mắt. Nhưng thôi, cô Điều à, tôi không thể nói thêm nhiều nữa mà chạm lòng cô Bài học hôm nay đã làm sáng mắt tôi, tôi không phiền trách ai hết Tại tôi không xét kỹ phận tôi, nên mới lãnh lấy cái nhục này mà thôi, xin chào cô Tôi thành thật chúc cô hạnh phúc mai sau Hòa nói xong làm bộ hâm hở bước đi Chàng nghe tiếng Điều khóc thúc thích, liền dừng chân lại và nói thêm Cô trở về nhà đi, kẻo sương khuya lạnh lắm Điều quay lưng lại Hòa, hờn giỏi Hòa chờ mãi không thấy nàng lên tiếng Liền bước chân đi đùi đuổi Với dụng ý cho nàng biết lần này chàng sẽ đi thiệt tình Điều dỗ quay mặt lại ngẹn ngào Anh Hòa Hòa dừng chân lại cắt khẽ Gì nữa Cô còn gọi tôi làm gì nữa bây giờ Anh đi thiệt sao Không thiệt thì giả à Cô tưởng tôi giỏi cô sao Tôi đi luôn đêm nay và sẽ không về làng nữa Để khỏi trong thấy cái cảnh gai mắt trái tay Phen này tụi mình dĩnh biệt Điều thở dài não nùng Được rồi lòng anh đã quyết Em cũng không biết tính sao Tại cô hay là tại tôi Anh Hòa anh khỏi cần gây gỗ với em Cái số của em bạc hạnh Không được người mình thương yêu Tưởng nhớ hiểu thấu lòng dạ của mình Thì dẫu em có phân trần cách mấy cũng vô ích Anh muốn dứt tình em cũng chịu vậy Nàng nói xong Rảo bước về ngã ra chợ Hòa hốt quảng chạy theo níu áo nàng Khoan khoan Điều hất tay chàng gắt lên Không khoan dù gì, gì nữa hết á, từ dài đừng ai nấy bước. Điều, em nỡ nói một câu như vậy với anh sao? Chính em hất khủi anh, chứ nào phải anh gây sự trước. Em giận anh làm gì? Chúng ta phải thành thật mà nói chuyện với nhau. Dầu em cũng muốn giết tình, chúng ta cũng giữ lại chút nghĩa bạn bè. Vậy sao hồi nãy anh đuổi em như đuổi ta? Vì em làm anh khổ quá. Em làm gì mà anh bảo là làm khổ anh? và tiến đến nắm lấy tai nàng, đều để yên cho chàng cầm tay. Tuy khi nãy hai người giận nảy nhau Người này làm ra tuồn xua đuổi để người kia phải năn nỉ mình Hay người kia giờ làm núng để người nọ phải gian lơn Xong không người nào có can đảm bỏ rời bạn để đi Tình yêu của hai người bạn trẻ mênh mông lai láng như mặt biển khơi Nước triều có lúc đầy lúc dơi Khi lặng lờ khi sống gió Nhưng cũng vẫn một mực ấy mà thôi Hòa xúc cảm hỏi giọng rung rung Điều em khổ lắm mà Còn phải hỏi báo hại người ta khổ bằng chết Anh cũng buồn khổ có kém gì em Vậy sao về đây anh lại sinh ra rắc rối khó dễ với em Giọng của điều đã trở nên nũng nịu và ấu yếm Hòa thở dài và chán ngán Anh về để giáp mặt với em Hỏi sao em nở phụ tình anh Nhưng khi thấy mặt em anh bỗng nhiên tức giận Mà không hiểu sao lại giận ghét em không nổi Ủa mà sao anh lại giận ghét em Là giận ghét như thế nào Vì em nở phụ tình anh Ai nói với anh rằng em phụ tình anh Anh nói sao hàm hồ quá Coi, thì trong thơ em viết cho anh Em chẳng đã nói cho anh rõ là em đã suy nghĩ kỹ rồi Và vẫn thấy không thể làm vợ của anh Điều la lên một tiếng sửng sốt Ủa, em có nói như vậy bao giờ đâu Hòa kinh ngạc siết mạnh tai nạn Em bảo sao, em không viết như vậy ư Em cũng không nghĩa mai anh là không khéo xét lại phận mình E nữa rồi ân hận Em bảo thêm là em nghèo lắm Không thể đưa đến cho anh một tương lai hạnh phúc vững bền Nên em phải kịp thời rút lui Những lời trong thơ ấy có khác gì em nhắc khéo cho anh biết. Anh không xứng đáng với tình yêu của em. Đâu, anh cho em coi bức thơ đó. Anh nóng giận đã xé nát rồi. Bảy nè, anh có nhận ra tuần chữ viết đó là tuần chữ của em không? Nghe hỏi quà bối rối. Hồi nào tới giờ tụi mình có viết thơ cho nhau đâu mà anh biết tuần chữ của em? Mà nếu phong thơ đó không phải của em gửi, sao thằng Bình lại trao cho anh? Không lẽ nó trao thơ khác vào? Điều sáng mắt lên quả quyết bảo. Bình nó không tráo thơ Nhưng có người khác tráo Thôi em hiểu hết rồi Bức thơ em viết cho anh Hôm đó mãi đến 1 giờ sáng mới xong Em niêm phong lại và để dưới gối nằm Em ngủ mê quá Tới sáng mới thức dậy Thì thấy phong thơ rơi dưới đất Em tưởng là trong khi mê ngủ Em đã nhích gối nằm ra mép giường Làm rơi phong thơ đi Em có ngờ đâu có kẻ ác ý Đã tráo một bức thơ khác vào Với dụng tâm chia rẽ đôi ta Điều lo sợ nói Mà người chia rẽ tình yêu chúng ta là Còn ai hơn là vợ chồng cộng bổ thân Phải Bác Sáu muốn gã em cho thầy ký thông Em đã nhiều lần nói với bác là em không chịu lấy người nào Em không yêu làm chồng Mà bác Sáu giận em nên mới sắp đặt mưu kế chia rẽ chúng mình ra và đưa tay giúp lưng bạn Người ngoài phá anh không sợ Anh chỉ sợ Anh sợ làm sao Anh sợ em đổi lòng mà thôi Điều déo nhẹ tay chàng Anh nghĩ bậy Em đã hứa một lời quyết không bao giờ đổi ý Sao anh lại nở nghỉ quấy cho em Hòa cười âu yếm Vì anh cứ sợ bị mất em Có thiện như vậy không Sao là không thiệt Em có biết anh khổ lắm khi đọc nhầm bức thơ bị cháu kia không Anh tưởng là em đã đầu hàng về chồng cầu bộ rồi Em bảo là yêu anh Có thể bất chấp mọi trở lực Có ngờ đâu em chưa tranh đấu gì cả Cho tình yêu của chúng mình Mà em lại chịu để cho người ta ép duyên em Em thử nghĩ xem Ai gan giả sắc đá đến đâu Rủi gặp cảnh ấy cũng không thể nào không buồn khổ Điều ngã đầu vào da chàng Lần này em tha thứ cho anh Mặc dù anh chặn tự ái em nhiều lắm Anh phải tin em Cũng như em đã đặt hết niềm tin vào anh Hòa đặt nhẹ một chiếc khôn lên mái tóc thấm ngát mùi qua trinh của cô gái Đã giao phó trọn cuộc đời vào tay chàng Bức thư hôm đó em viết cho anh những gì Em căn dặn anh phải về vào lễ cúng đại kỳ yên này Vì em có nhiều điều bàn bạc với anh Chỉ vắn tắt có bao nhiêu đó thôi sao Anh còn muốn thêm ý kiến gì hơn Nội có bấy nhiêu đó Em đã viết hơn hai mặt giấy vậy đặt những chữ li ti Vậy mà vẫn chưa hết những lời em muốn nói với anh Lời nói của tình yêu Có ngôn ngữ hay là chữ nghĩa nào mà diễn đạt cho hết đâu anh Quà ghé miệng bên tai nạn thì thầm Chỉ có nhịp độc của trái tim anh và trái tim em Là nói lên được hết ý nghĩa tình yêu của chúng ta Phải không Hết tập 9